Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Câu trả lời của anh khiến cho tôi thực sự khá bất ngờ. Tôi cứ nghĩ nó sẽ là một màn bày tỏ xến súa về tình cảm giữa tôi hay là một lý do mơ mộng nào đó lung linh như đệnh mệnh. Nhưng không, câu trả lời của Quân khiến cho tôi phải đặt một dấu chấm hỏi to đùng về sự đặc biệt của mình. Dẫu vậy tôi hài lòng với câu trả lời đó và không cố gắng tìm hiểu nó thêm nữa. Vì xem chừng mấy lon bia cũng đã ngấm nên tôi bắt đầu chóng mặt, không thể ngồi vững được. Trời thì đầy sao, ở quê gió tự nhiên thổi vào mắt lạnh nên tôi thiếp đi lúc nào mà không hay. Đang mơ màng ngủ thì giật bắn người vì tiếng bò giống thống thiết, nó mang đến một cảm giác ai oán vô cùng. Mắt nhắm mắt mở, tôi đắp cuộn quạng chân tay rồi bật dậy, thì thấy mình đang nằm ở trên giường, nhưng Quân đã không còn nằm bên cạnh mà đã đi đâu mất. Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở của mình để trở về ổn định rồi nghe ngóng xung quanh. Nhưng trời đêm ở quê thực sự là tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cáo nhái kêu lên từng hồi rồi im bặt. Nhìn quanh chẳng biết phải làm gì, tôi lấy điện thoại gọi cho Quân, nhưng anh đã tắt máy rồi, nhắn lại một tin. Anh đang ở trong phòng đọc sách. Nên tôi cũng đã có phần yên tâm hơn. Mồ hôi ướt đẫm cả người, tóc thì bết dính hết lại cho nên tôi đã quyết định đi tắm qua cho tỉnh táo. Nhưng vừa mới mở vòi hoa sen, cả người lúc ấy tự dưng cứng đờ lại, không thể nào nhúc nhích được. Trong khi cái vòi sen đã gắn ở trên trần và xả sối nước chảy ra cái nước thứ đỏ như là máu, nên nhà tắm nhanh chóng đã bị nhộm đỏ. Thứ nước đỏ ngay kia kéo theo đó, dồn nhau chảy về phía miệng cái ống thoát nước ở góc phòng tắm, nhưng chỉ được một lúc đã ứ động lại vì cống đã bị tắt. Tất cả những điều ấy, tôi đều có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Cũng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được mình phải làm gì thế này, phải làm gì thích kia trong trường hợp như vậy. Thế nhưng chân tay của tôi vẫn cứ cứng đờ, còn cả người thì cứ bị nước đỏ nhầy nhẫm kia phủ kín. Dù rất muốn hét lớn để gọi quân, nhưng mà chẳng biết thế nào miệng của tôi thì gào rõ to rồi mà chẳng nghe thấy tiếng gì của chính mình. Cứ như thể mọi thứ âm thanh đều đã biến mất khỏi cái thế giới này và tôi đang bị nhốt trong một bộ phim cầm vậy. Vừa hoảng vừa tức, các người của tôi run lên bần bật từng chập. Lúc ấy, nghĩ dắp việc niệm Phật nên tôi đã cố gắng niệm ở trong đầu, cố gắng niệm Phật bằng ý nghĩ một lúc thì tôi cảm thấy người đã mềm mại trở lại, chân tay bắt đầu có thể cử động được. Chỉ chờ có như thế, tôi đã vội vàng vặn khóa vòi sen lại. Nước ngừng chảy. Tôi nhìn quanh sàn nhà thì chẳng thấy gì nữa. Cái sàn nhà vẫn cứ sáng bóng, khô cong, không hề có dấu hiệu bị ướt. Không tin vào mắt của mình, tôi chạy lao tới chiếc gương, nhưng vừa mới nhìn vào cái gương trong nhà vệ sinh thì nó tạch một cái, rồi nứt vỡ từ cái gương ra xung quanh. Dù đã cực kỳ hoảng, nhưng tôi vốn là đứa gan lì, lại không có mấy tin vào cái chuyện ma quỷ tâm linh, nên tôi vẫn cứ kiên quyết đứng yên ở đó. Nhìn lại một lượt cái nhà tắm này để xem có điều gì bất thường hay không hay có thứ quái đản gì đó khác sẽ nhào ra như trong trí tưởng tượng phong phú của con người lúc sợ hãi tột cùng, nhưng không, cuối cùng thì lại chẳng có gì cả. Đứng chờ ra một lúc không có thấy gì khác lạ, cho nên tôi cất lưỡng thử đi ra giường ngồi. Vốn định trở lại phòng đợi quân, nhưng tự dưng lại nổi máu tò mò, ở bên ngoài căn biệt thự hoành tráng đến như vậy, nhưng biết ở bên trong thì như thế nào. Từ lúc về đến giờ Còn chưa nhìn ngắm gì được nhiều, nghĩ vậy nên tôi quyết định thử mò ra ngoài khám phá ngôi nhà này xem sao. Đi tới cầu thang thì quân đất từ dưới đi lên, mang theo một ly sữa nóng, quân lo lắng chạy đến bên cạnh tôi. Có chuyện gì thế? Tôi nhìn quanh một lượt trước khi trả lời của quân. Đúng là nhà giàu có, ngay cả cái hành lang cũng rộng dài và xịn sò như thế này cơ mà. Từ trên hành lang nhìn xuống là sảnh lớn Với cái đèn chùm bằng pha lê bự chảng, to cỡ ba người ôm mới hết, sự xa hoa và lộng lẫy này đúng là không đùa được, cũng khó mà có thể tưởng tượng. Thế nhưng nhìn kỹ mới thấy, cái đèn ấy không được thắp sáng. Trong cái ánh sáng phả ra từ những cây nến và đèn đi bão thì cái đèn trần này cũng chỉ là một khối pha lê vô dụng mà thôi. Toả sáng một cách le lói, chứ chẳng thể nào rực rỡ như nó vốn có được. Anh vào đây với em. Nói rồi, tôi kéo tay của Quân vào nhà tắm, kể lại chi tiết ngọn ngành cho anh những gì vừa mới xảy ra. Nhưng nhìn cái nhà tắm vẫn rất sạch bóng, chỉ là cái gương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net